10. Chiêu đập tan cơn nóng giận, quắt mắt, nói những lời cay nghiệp, đập phá mọi thứ, đóng sầm cửa, khóc như mưa, tất cả những hành động giận dữ đó đều không nên có ở chỗ làm. Vậy khi bạn cáo giận với đồng nghiệp, sếp hay bực tức vì công việc không như ý, bạn phải làm sao? Ở công sở, chúng ta nên kiềm chế cảm xúc, đừng để nó tự do thể hiện, nó sẽ làm xấu hình ảnh và ảnh hưởng không tốt đến sự nghiệp của bạn. Có 12 cách để trị con giận Bạn đã biết chưa? Trong cuộc họp nội bộ, khi có ai đó đánh giá thấp phong cách quản lý của bạn hay chỉ trích cách làm việc của bạn, đừng vội phản ứng một cách giận dữ. Hãy lấy lại sự bình tĩnh bằng vài phút thư giãn ngoài ban công và một tách trà nóng giúp đầu óc tỉnh táo. Khi đã bình tĩnh, con người ta ăn nói khôn ngoan hơn. Khi gặp điều không ưng ý, đừng vội đốp lại ngay. Hãy hỏi lại người nói xem ý họ định nói gì, nhỡ đâu bạn hiểu nhầm ý họ thì sao? Khi bạn đã bình tĩnh hỏi lại, người kia có thể cũng thấy mình hơi quá lời, và nói lại với ý nhẹ nhàng hơn, vậy là mâu thuẫn đã được hóa giải một cách đơn giản. Bạn đang bí bách, bức bối trong lòng và chỉ muốn xả hết ra cho hả? Hãy áp dụng cách hạ nhiệt bằng cách hít thở sâu và nhẫm đếm từ 1 đến 10. Đếm xong số 10 thì sự minh mẫn cũng quay trở lại. Bí mật của các cơn giận là phải được trút ra mới hả? Vậy... Thay vì rút ra những lời nóng giận với đối thủ, bạn hãy tâm sự, kể lễ với người đồng nghiệp thân. Như vậy, bạn vừa tránh được một cuộc cãi vã không đáng có, vừa nhận được những lời khuyên tốt từ đồng nghiệp. Đừng làm xấu hình ảnh của mình bằng cách đấm bàn, đá ghế, hò hét loạn xạ hoặc hầm hập như một quả bom. Nên nhớ bạn đang ở trong một môi trường tập thể với những mối quan hệ phức tạp. Hãy quay trở lại với công việc, biết đâu. Những cuốn hút chuyên môn sẽ giúp bạn quên đi cơn nóng. Hãy cảnh giác, có thể người ta biết rằng bạn nóng tính, nên tìm cách chọc tức để làm hỏng hình ảnh của bạn. Đừng mắc bẫy nhé! Nếu họ thích vặn vẹo họ trong cuộc họp, hãy lường trước mọi câu trả lời và cho họ thấy rằng bạn chẳng ngán ai cả. Phát định được vấn đề và tìm hướng giải quyết chính là chìa khóa để hóa giải cơn giận. Bạn biết cô đồng nghiệp ngồi cạnh không thích bị làm phiền, sao còn cứ mượn đồ của cô ấy? Khiến cô ấy nổi cáo và nói những câu không hay, làm bạn bực mình. Bạn biết anh chàng kia không biết đùa, ai động trêu tí là la ó, vậy sao bạn còn thích chọc ngoáy anh ta? Bạn đã biết cô nàng kế toán của công ty hay soi mói, chỉ trích, vậy thì hãy tránh xa cô ta ra. Đừng tự gây cho mình những mâu thuẫn. Người đồng nghiệp cùng phòng chỉ trích cách làm việc thiếu chuyên nghiệp và dền gian của bạn, trước khi định cáo giận với anh ta, hãy xem lại mình, có phải bạn như thế thật không? Nếu anh ta nói đúng thì bạn nên cảm ơn anh ấy đã chỉ cho bạn những điểm yếu của mình. Bạn vẫn định cho nổ tung cơn giận ra vì nếu cứ yên lặng mãi, bạn sẽ điên mất. Vậy trước khi mở lời, thử nghĩ xem nếu mình nói câu này ra, người nghe sẽ cảm thấy thế nào. Nếu mình phải nghe những câu đó, mình sẽ phản ứng ra sao? Cân nhắc thật kỹ trước khi nói, bởi cái gì đã nói ra không rút lại được đâu. Sau khi đã nguôi giận, nếu thấy mình đã làm gì thất thố Bạn nên xin lỗi mọi người xung quanh, những nạn nhân vô tình cũng phải chịu cơn giận của bạn, thậm chí xin lỗi cả người đã làm bạn tức nữa. Phương pháp dĩ hòa vi quý này rất có lợi. Thứ nhất, nó khiến đối thủ của bạn thấy ngượng ngùng. Thứ hai, mọi người sẽ thông cảm với bạn hơn, vì lúc đó bạn đang nóng mà. Thứ ba, bạn sẽ suy nghĩ lại và thấy, hành động giận dữ là sai lầm. Bạn thấy đó, ở công sở, chữ nhẫn vô cùng quan trọng. Biết nín nhịn không phải là nhu nhược, đó chính là cách để bạn thể hiện bản lĩnh và sự mạnh mẽ của mình trước mọi người. Bạn nên nhớ, người ta đã từng đúc kết, phải mất nhiều năm để tạo dựng được danh tiếng, nhưng chỉ cần vài giây để hủy hoại tất cả.